Chào mừng các bạn đến với tập thứ năm sáu của bộ truyện Trinh thám linh dị về lão quái kỳ án. Trong tập trước, những thôn dân cống ương vốn hiền lành chất pháp được hưởng mức tuổi thọ vượt xa người thường, nhưng vì lòng tham mà họ bán bổ dân thần nên chịu hình phạt nặng nề Họ tìm người sống làm tế phẩm, hòng xoa dịu thần linh, nhưng tài họa sắp ập xuống đầu họ. Đó là gì? Mời các bạn cùng nghe chuyện. Các bạn hãy đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để theo dõi bộ chuyện này nhé. Viên mục giã cười Anh thật biết nói đùa Tôi có phải họ hàng của chú Lâm hay không Đầu nhất định phải nói cho cả thôn biết Anh cũng đừng quên Chuyện mấy năm trước Không phải có rất nhiều người trong thôn đã rời thôn ra bên ngoài đây à Sao không thể có một hai người họ hàng ở xa chứ Những người khác nghe vậy Đều bị viên mục giã dọa Ai mà không có họ hàng gì đó Ở ngoài núi chứ Đúng là đàn ông thì không muốn ra khỏi thôn Nhưng không có nghĩa là phụ nữ không thể gả đi Thế nhưng dường như à lãng không tìm viên mục giã, về mặt gã vẫn bình tĩnh, nói «Mày có phải họ hàng của ông Lâm hay không? Không quan trọng. Có điều, bây giờ tao có thể giúp mày đoàn tụ với ông ta. Đương nhiên viên mục giả sẽ không đứng yên chịu chói. Động đất sắp bắt đầu rồi, cậu nhất định phải nghĩ cách để quay về thời gian của mình mới được. Viên mộc giả cao rộng nói với đám người kia «Đợi đã! Toàn thể người dân thôn cống ương nghe cho kỹ, tôi chính là người được xuân thần, chọn làm sứ giả của thần mới!» sứ giả của thần tiền nhiệm đã bị các người ngu muội hại chết, chẳng lẽ các người vẫn còn muốn lặp lại sai lầm đó sao? viên mộc giã tiện miệng bịa chuyện nhưng lại khiến tất cả mọi người đều kinh hãi, vì trong suy nghĩ của bọn họ, ngoài người dân trong thôn thì không người ngoài nào biết được việc họ đã giết sứ giả của thần. bây giờ kẻ xa lạ này nói ra rõ ràng như thế, chứng tỏ hắn có thể thực sự là sứ giả của thần mới do sơn thần phái đến. những người khác dễ bị lừa. nhưng dường như a lãng không hề tin viên mộc giả gã hừ lạnh có phải trước đây ông lâm đã nói gì với mày phải không viên mộc giả lạnh lùng nói không phải ông ấy đã bị các người đưa lên núi rồi sao sắc mặt a lãng biến đổi chuyện này chỉ mới vừa xảy ra mà mấy năm nay ông lâm cũng không hề ra khỏi thôn đương nhiên không thể nói chuyện này cho người khác biết được viên mộc giả thấy mình đã lừa được bọn họ vội rèn sắt khi còn nóng lần này tôi đến là muốn truyền lời của Sơn thần. Nếu các người không muốn mắc thêm sai lầm nữa, thì phải làm theo lời của Sơn thần. Ngay cả viên mục Giả cũng không thể ngờ, chỉ vài câu nói bậy bạ của mình lại có thể lừa gạt được toàn bộ người dân trong thôn. Lúc này mọi người cùng nhau nhau quỳ xuống, hướng về phía viên mục Giả làm đại lễ ba quỳ chín lại, khiến cậu suýt chút nữa đã lộ tẩy. May mà cậu vẫn giữ được vẻ mặt không biểu cảm như cũ, lạnh lùng nhìn những tín đồ kia quỳ lạnh mình. Làm sứ giả của thần. Viên mộc giã chuyển lại khải ngôn của thần. Trước hết, từ nay về sau không được dùng người sống làm tế phẩm. Nếu không, với mỗi một mạng người, tội nghiệp thôn họ phải chịu sẽ tăng thêm vài phần. Bởi vì là ý chí của thần, cho nên không ai dám chất vấn điều gì. Tất cả đều không ngừng sám hối sai lầm năm đó mình đã phạm phải. Đồng thời, khẩn cầu Sơn Thần tha thứ. Viên mộc giã đương nhiên biết Sơn Thần không thể tha thứ cho bọn họ. Ngược lại, còn trừng phạt bọn họ khi trời sáng. bây giờ cậu chỉ có thể chấn an cảm xúc của những người này để bọn họ tin rằng mình đã được sơn thần tha thứ như vậy cho dù sau đêm nay bọn họ chết đi cũng sẽ không mang theo nỗi sợ hãi và nghi hoặc sau đó viên mục giả nói sơn thần đã tin tưởng thành ý của bọn họ cũng đồng ý sẽ tha thứ cho lỗi lầm năm đó bọn họ nhất thời phạm phải từ nay về sau bọn họ chỉ cần đưa tế phẩm bình thường lên núi tế tự giống như trước đây là đủ mọi người nghe xong mặt ai cũng mừng rỡ sau đó vây quanh viên mục giã và quay về thôn. Lúc này A Lãng nghĩ đến ông Lâm đã bị đưa lên núi, bèn cung kính nói với viên mục giã. Thưa sứ giả của thần, không biết ông Lâm bị chúng tôi đưa vào núi bây giờ ở đâu? Viên mục giã không hề lúng túng nói. Người ở trên núi, thần thể bị bệnh hiểm nghèo, cũng có thể bình phục. Ngày mai, lúc mọi người lên núi dâng tế phẩm, rồi đưa ông ấy về là được. Lần này, A Lãng không còn chút nghi ngờ nào đối với viên mục giã. mà một mực cung kính đưa cậu về nhà giữ giả của thần trước đây, để cậu nghỉ ngơi. Chờ đến sáng ngày mai, mọi người chuẩn bị tế phẩm kỹ càng sẽ mời giữ giả của thần dẫn người dân lên núi tế thần. Thật ra trong suốt quá trình đó, mặc dù bề ngoài viên mục giả tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu cuống hết cả lên, bởi vì cậu không biết thời gian cụ thể xảy ra trận động đất, chỉ có thể dùng thời gian tiểu lâm lên núi để dự đoán. Cuối cùng, sau khi tất cả người dân đều rời đi, Viện mục giã không hề rõ dự nhảy qua cửa sổ ra ngoài, dựa vào bóng đêm chạy về phía cổng thôn. Nhưng khi cậu đến cổng thôn, thì cảm thấy góc bầu trời có ánh sáng kỳ lạ. Trong nháy mắt, trời đêm sáng như ban ngày. viên mục giã nường theo ánh sáng từ phía xa nhìn lại, dường như nhìn thấy trên đỉnh Lạc Hà, có một bóng người đứng đó. Từ vóc dáng có thể nhận ra đó chính là Tiểu Lâm. Xem ra, cậu ta đã cầu xin con quái vật hoàn thành tâm nguyện của mình. Mà những con quái vật kia cũng nhân cơ hội này trừng phạt người dân thôn cống ương vì những tội nghiệt mà họ đã gây ra. Khoảnh khắc ấy, trời đất rung chuyển, chấn động mạnh đến nỗi, khiến mỗi bước đi của viên mộc giã đều vô cùng khó khăn. Nhưng cửa thôn đã ở ngay trước mắt. Nếu cậu không muốn chết ở đây, thì nhất định phải ra ngoài thật nhanh. Ngày sau đó, một vết nứt rất lớn xuất hiện. Rất nhiều căn nhà trong thôn bị nó nuốt chừng. Có lẽ khi chìm trong đống đất đá, Người bên trong vẫn còn đang ngủ say. Viên Mộc Dã chưa hoàn hồn, vừa chạy vừa tránh những hòn đá từ bên trên lăn xuống. Cuối cùng cậu cũng bước được bước cuối cùng ra khỏi thôn Cống Ương. Trong thoáng chốc ấy, tất cả mọi thứ sau lưng Viên Mộc Dã đều biến mất như kỳ tích. Thay vào đó là một mảnh hoang dã không còn chút bóng dáng nào của thôn xóm. Nhưng ai ngờ, khi Viên Mộc Dã vừa thở vào một hơi, thì người cậu bị kéo lại. Cậu quay đầu nhìn mới phát hiện ra người kéo mình là Đoàn Phong. Đoàn phòng lo lắng nói, cậu chạy đi đâu thế? Đi nhặt củi mà cậu đi xa thế làm gì? Viện mục giã sững sờ, hả? Tôi có đi đâu đâu? Tôi vẫn ở đây mà. Đoàn phòng thấy răng mặt viện mục giã bất thường, bền trầm giọng hỏi, cậu sao thế? viên mục giã nhìn xung quanh, sau đó thở dài nói, chắc là tôi đã quay trở lại thời điểm thôn cống ương bị động đất. Sau đó, cậu kể lại cho đoàn phòng nghe những chuyện mình đã gặp trong ảo cảnh như thật kìa. Anh ta nghĩ một chút rồi nói Vì sao chuyện này lại khác nhiều so với chuyện à mộc đã kể vậy viên mộc giã lắc đầu Có lẽ tiểu lâm không muốn để con cháu của mình biết quá nhiều cho nên chỉ nói một số chuyện không ảnh hưởng đến toàn cục, tránh cho con cháu đời sau phải gánh vác quá nhiều Thật ra vẫn còn một chuyện khác cơ luận quẩn trong đầu viên mộc giã Đó chính là biết đâu khi tiểu lâm lên núi, vốn dĩ không hề có ý định làm hại cả thôn Nhưng vì những điều cậu nói với ông ta mới khiến ông tà cầu xin quái vật nguyện vọng khó hơn, phải dùng mạng của toàn bộ người dân trong thôn đổi lấy. Có điều lần du hành đến thôn cống ương này của viên mộc giã cũng không phải vô ích. Cậu đã biết lối đi tới chỗ bậc thang đá ở trên vách núi. Địa hình đỉnh Lạc Hà cũng không khác nhiều so với năm đó. Điểm khác biệt duy nhất chính là trình lệch độ cao của vách núi. Đoàn phòng ngạc nhiên. Cậu nói là một bên của đỉnh Lạc Hà có bậc thang đá. Viên mục giã gật đầu. Nếu trận động đất năm đó không phá hủy nó, thì có lẽ chúng ta có thể đi theo nó lên đỉnh. Như vậy sẽ tiết kiệm được một nửa lộ trình. Đoàn phòng có hơi lo lắng. Dù sao cũng đã mấy chục năm trôi qua rồi. Lại thêm nơi này đã từng xảy ra động đất. Cho dù thang đá vẫn còn, cũng chưa chắc đã chịu nổi trọng lượng của chúng ta. Viên mục giã ngẫm nghĩ. Đợi đến sáng ra đó xem sao. Bậc thang đá đó nhìn khá chắc chắn. Người dân thôn Cống Ương cả trăm năm đều đi lại trên đó. Chỉ cần Đình Lạc Hà không chịu tác động gì quá lớn thì hẳn bậc thang đá vẫn còn ở đó. Sáng sớm hôm sau, viên mộc giã dân đoàn phòng dựa theo trí nhớ của mình đi đến chỗ bậc thang đá. Có điều nơi này đã bị dây leo bao phủ nên bọn họ không nhìn thấy các bậc thang. May mà mất viên mộc giã tinh, cuối cùng cậu cũng nhìn ra được bậc thang đá ẩn sau đám dây leo chẳng chịt kia. có điều bậc thang đá này hơi khác biệt so với dự đoán của bọn họ nó không nối tiếp về mặt đất mà bị cách lên trên khoảng 20 mét viên mục giả thất vọng nói xem ra địa thế của chỗ này năm đó khá thấp chúng ta cũng không thể bay lên 20 mét được nhỉ đoàn phong đi đến gần quan sát, anh ta giật giật thử đám dây leo bám vào vách đá dựng đứng kia. cũng không phải là không có cách chúng ta thử bám vào những dây leo này leo lên xem tuy trong những loại dây leo này không chắc chắn Nhưng nếu chúng quấn lại với nhau, thì có thể chịu đựng trọng lượng của một người đấy. Đoàn Phong nói xong, định túm một đám dây leo rồi leo lên. Viện mục Giả vội cản lại. Trần Anh không được, để tôi lên trước, sau đó tôi sẽ nghĩ cách kéo anh lên. Không ngờ đoàn Phong lại hừ một tiếng. Tôi không được, vậy tôi muốn để cậu xem tôi có được hay không nhá. Viện mục Giả bất đắc dĩ nhìn đoàn Phong. Không ngờ anh ta nhiều tuổi như vậy rồi, mà còn hiếu thắng đến thế. cậu đành đứng dưới, hướng dẫn hướng leo cho anh ta. Viên mục dã nhìn ra một điểm, mặc dù chân trái của đoàn phong vẫn chưa dùng hết sức được, nhưng anh ta đã quen với việc nắm bắt mọi thứ trong tay, cho nên vẫn muốn mình leo lên trước xem xét tình hình, cho nên viên mục dã cũng không nói thêm gì nữa. Không bao lâu sau, đoàn phong đắc ý đứng bên trên và bảo, lên đây đi, nhớ kỹ, phải túm một nắm dây leo vào với nhau, chân cũng phải dùng sức, không được dồn hết sức nặng lên cánh tay. Viên Mộc giã giả hiệu ok với anh ta, sau đó trèo lên trên theo đường mà đoàn phong đã trèo. Kết quả khi cậu leo lên đến chỗ đoàn phong, thì phát hiện chỗ đầu bậc thang đá, mặc dù bị dây leo bao phủ, nhưng bên trong tạo thành một không gian hình mái vòm không quá cao. Đoàn phong chui vào trước, anh ta ngạc nhiên thốt lên. Má ơi, trong này như một động tự nhiên đấy." Viên Mộc giã thấy lạ, cũng vội vàng chui vào theo. Cậu nhìn thấy một không gian, mặc dù không quá rộng. nhưng vẫn đủ cho bọn họ bám vào bậc thang đá để leo lên. Ở đây có một điểm rất lạ. Đáng lẽ ở những vách đá lâu ngày không có người qua lại, thường phải phủ kín rêu xanh mới đúng. Nhưng những bậc thang đá này chỉ có chút ít rêu ở những góc cạnh. Chắc là có thứ gì đó thường xuyên di chuyển qua đây. Đoàn phòng vừa đi vừa nói, nhìn độ cao của con đường này hẳn là do những con quái vật trên đỉnh Lạc Hà dùng. Hơn nữa, những dây leo này cũng có dấu vết bị tác động, Chắc là dùng để bảo vệ con quái vật nhỏ khi đi ra sẽ không bị rơi xuống. Viên mục Dã gật đầu. Những con quái vật này có thói quen di chuyển bằng tứ chi, Bọn chúng di chuyển ở đây sẽ dễ dàng hơn nhiều so với con người. Đoàn phong cười. Không sao, chúng ta có thể thử đi bằng tứ chi xem có nhanh được như vậy không. Mặc dù cả hành trình sau đó, hai người đều dùng cả chân lẫn tay để bò lên. Nhưng việc này so với lúc viên mục giã bò xuống thì dễ dàng hơn nhiều. ít nhất cũng không phải lo sẽ bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi viên mục Dã và đoàn phong quay lại được đỉnh Lạc Hà, trông hai người khá chật vật. Trên người đoàn phong chỉ còn ít quần áo chật, còn viên mục Dã chỉ còn mỗi chiếc áo lót mỏng. Kết quả bọn họ trèo lên không bao lâu, thì nghe thấy tiếng gọi cách đó không xa. Đội trưởng đoàn, anh viên, hai người ở đây à? Viên mục Dã và đoàn phong quay ra nhìn nhau, cả hai cùng cười khổ, rồi ngồi bệt xuống đất. Chờ nhân viên cứu hộ chậm chạp đi đến. Đợi đến khi Đại quân và Trường Khai tìm thấy Viện Mộc giả và đoàn phong, họ đều hoảng sợ vì sự xuất hiện đột ngột của hai người. Trường Khai kinh ngạc nói, Viện, anh và đội trưởng đoàn chui từ đâu ra thế? Rõ ràng chúng tôi đã tìm kiếm nơi này rất nhiều lần rồi. Viện Mộc giả cười bảo, nếu như tôi nói chúng tôi bò từ dưới lên, cậu có tin không? Trường Khai lắc đầu, nếu bảo các anh rời từ đây xuống thì tôi tin. Nhưng nếu nói là bò từ dưới lên thì tôi không tin nổi. Đây là vách đá dựng đứng, trừ phi hai người biết bay. Nếu không làm sao bò lên đây được. Đại quần cũng hùa vào. Đúng thế, người bình thường làm sao có thể leo từ dưới đó lên đây được. Nhưng bây giờ anh lại thấy tò mò về việc vì sao hai cậu rơi xuống đó hơn. Ấy. Đoàn phong thở dài nói. Hey, tóm lại chuyện dài lắm. Sau đó anh ta dẫn theo mấy người trường khai và đại quân đến chỗ bậc thang đá bí ẩn kia. dùng tay vạch đám dây leo chẳng chịt ra và nói, chúng tôi tìm được một con đường màu xanh. Hoác nhiễm nhìn thấy bậc thang đá bị bao phủ bởi dây leo, thì vội lấy điện thoại di động ra chụp. Nếu không phải viên mục dã ngăn lại, thì cậu ta và tàng Nam Nam đã chui xuống rồi. Đến tận khi đoàn phòng nói, dưới đó có một xác người, thì hoắc nhiễm mới từ bỏ ý định này. Sau đó, viên mục dã và đoàn phòng mới biết, thật ra ngay khi mấy người đại quân phát hiện bị mất liên lạc với bọn họ, thì đã nhanh chóng quay lại ngay trong đêm, đồng thời còn liên hệ với trực thăng cấp cứu. Sau khi nói rõ tình hình, vì muốn nhanh chóng tìm được bọn họ, tất cả đã chia thành hai đường. Người số 54 không tìm đoàn phong và viên mục giả sẽ tự sát giống những du khách khác, cho nên chọn cách quay lại đường cũ để tìm kiếm. Còn một đội cứu hộ thì đi thẳng xuống đáy vực tìm. Có lẽ họ còn chưa đi đến nơi. Nhưng ngoài dự liệu, nhóm viên mục giả đã đi khắp đỉnh Lạc Hà, cũng không tìm thấy thi thể của con quái vật đực và quái vật cái kia đâu. Nhưng vết máu trên đất và sợi dây thừng chó chúng vẫn còn, thậm chí ngay cả cây xác của con sói và lợn rừng mà Viền Mộc Dã đánh chết cũng vẫn còn nguyên, điều này chứng minh những chuyện Viền Mộc giã đã trải qua không phải là ảo giác. Cuối cùng, Viền Mộc Dã tìm thấy dấu vết kéo lê trên mặt đất, chỗ xác hai con quái vật nằm, nhưng vết kéo này dẫn đến một gốc cây đại thụ thì biến mất, hiển nhiên là đã bị thứ gì đó kéo lên cây. đoàn phong nói, chắc là con quái vật nhỏ kia kéo đi. viên mộc giả gật đầu, dù sao cũng là người thân của nó, nó kéo xác đi như vậy cũng có thể hiểu được. nhưng viên mộc giả lại nghĩ đến một chuyện khác, trước khi còn cái chết đã nuốt con mắt thứ ba của con được, không biết việc này có liên quan gì đến việc con quái vật nhỏ kéo xác của chúng đi hay không. đoàn phong thấy vẻ mặt viên mộc giả khác thường thì nghi ngờ hỏi, sao thế, có chuyện gì không ổn à? Viên mục giã cho rằng có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Nếu con quái con muốn nuốt con mắt thứ ba giống con mẹ, thì có thể lấy luôn con ngươi ra. Đâu cần thiết phải tốn công sức kéo xác chúng đi xa như vậy. Viên mục giã lắc đầu. Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ, không biết có phải con quái vật nhỏ kia đã chạy xa rồi hay không. Sông mặt đoàn phòng u ám. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sau này tất có họa. Cậu đã giết chết cha mẹ nó, đây là thù nợ máu. Chờ đến khi nó trưởng thành, nhất định sẽ thành kẻ gây họa. Viện Mộc giã không muốn tiếp tục giết chóc nữa, chỉ lắc đầu nói. Bỏ đi, nếu như con quái vật nhỏ đã muốn trốn, thì tìm giữa mênh mông đại ngàn này sẽ nhiều mò kim đáy bể, không thể nào tìm thấy được đâu. Đoàn phong thấy viện Mộc giã có lòng muốn thả con quái vật nhỏ kia đi, bền thở dài. Được thôi, nhưng chúng ta phải nói rõ, không gặp nó thì thôi. Nếu để tôi gặp lại nó, tôi nhất định không để nó sống. Viên mục dã cười, "Được, theo ý anh." Sau đó mọi người thu dọn hiện trường một chút, đồng thời tìm thấy khẩu đột kích mini mà viên mục dã ném ra khi đánh con sói, còn ba cây dũng lục trong ba lô thì có lẽ không thể tìm thấy được, bởi ngay cả viên mục dã cũng không biết lúc đó cậu ném ba lô kia ở chỗ nào. Viên mục dã cảm thấy có lỗi, xem ra chỉ trả lại được cái này thôi. Không ngờ đoàn phòng nhận khẩu đột kích mini kia xong thì lại ném luôn xuống vách núi, anh ta nói Còn lại một khẩu cũng chẳng để làm gì. Những chuyện này cứ để lão lầm giải quyết đi. Dù sao, súng là do anh ta đưa tới. Viên mộc giã trợn tròn mắt. Anh cứ ném luôn xuống dưới như thế cũng được à? Nếu bị người khác nhặt được thì sao? Đoàn phong cười. Làm sao mà dễ tìm thấy như thế được? Cho dù có ai nhặt được, thì súng không có đạn. Cùng lắm cũng chỉ dùng như cục gạch, giống cậu dùng lúc trước thôi. Viên mộc dã tức đến cạn lời, bất lực nói. Được, dù sao người đau đầu cũng là lão lâm Lục xuống núi, bọn họ quay lại gốc lê trăm năm kia. Viện Mộc dã nhớ đến cảm giác lần trước khi chạm vào nó nên muốn thử lại một lần nữa. Kết quả khi viện mục dã chạm vào càng thấy khiếp sợ hơn. Cái cây này có cảm giác hồ hấp rất rõ ràng. Đây không phải dạng sống mà một cái cây nên có. Đoàn phong thấy viện mục dã nhíu mày thì vội hỏi. Cây này... Viện mục dã giả hiệu im lặng. Sau đó ghé lỗ tai vào rát thân cây lắng nghe. Đoàn phòng lại không ngốc nghếch như cậu, nháy mắt giả hiệu cho Trường Khải trèo lên cây, phát hiện ra cây lê vua này rỗng ruột. Trường Khải từ trên cây nói với xuống. Từ trên nhìn xuống thấy một hốc cây, bên trong hình như có thứ gì đó, nhưng tối quá không nhìn rõ. Đoàn phòng mang theo đèn pin cường quang, định tự leo lên xem. Viện mộc giả lo lắng chân và sương sườn của anh ta còn chưa lành, nên nói để mình cầm đèn pin bò lên trên xem sao. Đoàn phòng cười bảo. Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Anh ta nói xong, không đợi viên mục giả nói gì thêm đã nhanh nhẹn trèo lên. Không ngờ sau khi đoàn phong chiếu đèn pin xuống dưới thì sắc mặt trầm xuống. Thật ra, từ khi đoàn phong khăng khăng muốn trèo lên, viên mục giả đã đoán được thứ gì ở bên trong đó. Bây giờ nhìn về mặt của đoàn phong, cậu càng khẳng định phán đoán của mình. Cây lê trong tuổi này, vốn là nhà của ba con quái vật kia. Khi viên mục giả chạm vào thân cây lần đầu tiên đã thấy có gì đó không bình thường. Thật ra lúc đó, đám quái vật đang trốn ở bên trong. Trước đó đoàn phong cũng đã nói nếu như để anh ta nhìn thấy con quái vật nhỏ thì nhất định sẽ không thà cho nó. Sự thật chứng minh, con quái vật nhỏ này không biết đi đâu lại quay về hang ổ của mình. Đoàn phong nhẹ nhàng trởn xuống dưới rồi nói với mấy người đại quân thứ ở trong hốc cây kia không thể giữ lại được trên người ai có chất dẫn cháy. thì đem hết giả để đốt cây lê kia đi viên mục dã biết đoàn phòng làm vậy cũng không sai vì chờ đến khi con quái vật nhỏ đó trưởng thành thì sẽ là một mối nguy lớn hơn nữa viên mục dã còn có thù giết cha mẹ nó cho dù hôm nay cậu mềm lòng thả nó đi sau này cũng khó đảm bảo nó sẽ không quay lại tìm cậu nhưng viên mục dã không đành lòng giết nó như thế cậu do dự, làm như vậy có qua loa quá không cây lê vua này là một điểm du lịch trong khu thắng cảnh này Chúng ta cứ đốt đi như thế, sợ là xuống dưới không giải thích được. Đoàn Phong đã sớm nhìn ra suy nghĩ của viên mục giã. Anh ta đưa tay lấy con dao quân dụng trên người trường khai rồi nói Không đốt cây thì cũng có cách khác, chỉ phức tạp hơn chút thôi. Bởi vì trước đó viên mục giã đã đồng ý với đoàn Phong nếu như gặp lại con quái vật nhỏ kia nhất định phải diệt cỏ tận gốc. Cho nên cậu cũng không có lý do nào để phản bác. Nhưng trong lòng cậu cảm thấy con người không thể vì quyền lợi của mình mà tuyệt diệt một giống loài cổ đại như vậy. Trong lúc viên mục giã đang đấu tranh tư tưởng dữ dội, thì điện thoại vệ tinh trên người đại quần vang lên. Người có thể gọi điện đến lúc này chỉ có thể là tiến sĩ Lâm. Không biết vì sao, khi viên mục giã nghe thấy tiếng chuồng điện thoại, cậu lại cảm thấy con quái vật nhỏ này được cứu rồi. Đại Quân nhận điện thoại, không nói mấy câu đã chuyển máy cho đoàn phong. Anh ta nghe xong, sắc mặt lúc nóng lúc lạnh, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được, tôi biết rồi. Yên tâm đi. Sau khi cúp điện thoại, đoàn phong quay về hướng viên mộc giã và bảo Không biết lão lầm lên cơn điên gì, cơn nhất định bắt chúng ta phải tóm sống con quái vật nhỏ mang về. Anh ta nói, anh ta đang trên đường đến, chúng ta chỉ cần bắt sống con quái vật nhỏ kia là được. Viên mộc giã thở vào, cậu thấy có lẽ thông qua nghiên cứu có thể tìm ra cách để loài sinh vật đó và con người sống hòa thuận với nhau. Có điều viên mộc giã cũng không biết, hành động này đối với con quái vật nhỏ Là hạnh phúc hay bất hạnh nữa? Trường Khải phản nàn. sao độ khó của nhiệm vụ cứ không ngừng tăng lên thế nhỉ? Việc đốt cây là đơn giản nhất đấy. Bây giờ thì hay rồi, còn phải bắt sống. Cây hốc cây này nhỏ như thế, làm sao mà bắt sống được? Hốc cây này đúng là không rộng, tuy có thể chữa được khoảng hai người trưởng thành, nhưng đi vào là một chuyện, còn động tay động chân trong đó lại là chuyện khác. Lúc này, người có thân hình bé nhất đoàn, Tằng nam nam, đưa ra ý kiến, Để cô ấy đi vào bắt con quái vật nhỏ kia Nhưng đoàn phòng lại khoát tay Còn quái vật nhỏ đó có khả năng thôi miên Cho dù thân thủ tốt cũng vô dụng Viên mục giã gật đầu Đội trưởng đoàn nói đúng Thứ này mặc dù vóc dáng nhỏ bé Nhưng một khi bị nó điều khiển thì rất phiền phức Cho nên để tôi vào là hợp lý nhất Mọi người chờ ở ngoài tiếp ứng Đoàn phòng cảm thấy Để viên mục giã đi vào cũng không ổn Nên anh ta phản đối ngay Muốn bắt sống thì không ai đổ vào trong, phải tìm cách dụ nó ra mới được. Đại quân gật gù đắc ý, đâu có dễ như thế, nói không chừng lúc này con quái vật nhỏ đã tỉnh rồi, đang nghe lén chúng ta nói chuyện đấy, tôi cảm thấy nó chắc chắn sẽ không tự leo ra khỏi hốc cây kia. Viện mục giã đi đến gần gốc lề, cẩn thận lắng nghe, sau đó nhẹ giọng nói, tôi nghe thấy tiếng hít thở đều đều, chắc nó vẫn đang ngủ. Thật ra, để nó tự ra cũng không phải không có cách, Chỉ là sau khi nó ra thì chúng ta dùng thứ gì để bắt nó đây? Đoàn phòng nói. Cậu nói trước xem làm sao để nó đi ra. Viên Mộc giã cười. Rất đơn giản. Chúng ta đốt một đống lửa cạnh cây lê. Không cần lớn, chỉ cần nhiều khói là được. Tôi vừa nhìn kỹ rồi. Bên dưới cây lê này không phải là kín hoàn toàn không có kẽ hở. Nên khói có thể chui vào trong được. Con quái vật nhỏ này thấy khói. Nhất định sẽ nghĩ chúng ta định thiểu chết nó. Đến lúc đó nó sẽ tự mình chui từ bên trong ra. Đoàn Phong ngừng đầu nhìn tán cây, nói Sau khi con quái vật nhỏ này chui ra ngoài, không thể để nó chạy lên tán cây được. Nhất định phải bắt được nó, ngay khi nó vừa chui ra khỏi hốc cây. Đại quân gật đầu nói Chuyện này dễ thôi, chỉ cần hai người trong chúng ta lên trên, một người cầm áo khoác canh giữ ở đầu hốc cây. Khi con quái vật đó chui ra, thì dùng áo khoác bọc nó lại, tránh bị nó cắn đạp lung tung. Cuối cùng, việc này vẫn do Đoàn Phong và Viên Mục Giã làm. Vì chỉ có hai người bọn họ là không bị con quái vật nhỏ kia khống chế Sau khi viên mục dã leo lên trên cây Thì nhìn thấy một hốc cây tối om Bên trong thỉnh thoảng có làn gió ấm Mang theo mùi vị thối giữa thoảng qua Trong lòng viên mộc giã hiểu rõ Đây là mùi của hai con quái vật to đang phân hủy Mà con quái vật nhỏ này Vì không muốn rời xa chúng Cho nên vẫn ngủ cùng một chỗ với hai cái xác kia Trong mắt nó Như vậy mới cảm thấy an toàn Lúc này đoàn phong dùng tay ra hiệu với viện mộc giả nói cho cậu biết con quái vật nhỏ đang nằm ở phía bắc của hốc cây. Viện mục giả gật nhẹ, sau đó từ từ mở chiếc áo trong tay ra. Lúc này dưới gốc cây, đại quân đã bắt đầu châm lửa. Bọn họ cố ý tìm mấy cành cây còn tươi và lá khô, không bao lâu sau khói đã nồng nập. Kết quả, bọn họ chỉ muốn hun khói cho con quái vật nhỏ kia chạy ra, mà quên mất một chuyện khác, đó chính là khói bay rất rộng. khi trương khải và đại quân châm lửa hôn con quái vật nhỏ thì cũng đồng thời hôn luôn cả đoàn phong và viên mộc giả. nhưng đã đến lúc này rồi bọn họ chỉ có thể cắn răng chảy nước mắt chịu đựng. nhưng bởi vì hơi khói trong hốc cây ngày càng nồng nặc nên đến cuối cùng viên mộc giả và đoàn phong gần như không nhìn thấy thứ gì nữa chỉ có thể phán đoán tình hình bên trong hốc cây bằng thính lực. họ nghe thấy tiếng con quái vật nhỏ bị khói làm cho tỉnh lại nó ho khan hai lần rồi phát ra tiếng kêu giống như con cừu nhỏ. Có lẽ khi vừa tỉnh lại, thấy nguy hiểm, nó đã gọi hai con quái vật lớn theo bản năng. Có lẽ sau khi gọi hai tiếng, con quái vật nhỏ mới nhớ ra cha mẹ nó đã chết. Thế là nó đành phải bám vào vách tròng của hốc cây leo lên. Con quái vật nhỏ bò đến gần. Đoàn phong từ từ dơ áo trong tay ra. Sau đó thì thầm, đến rồi. Giọng đoàn phong khi nói đến âm tiết cuối cùng thì đè xuống. Một thứ da màu xám có chút lông tờ chui ra ngoài. vì nó mới chỉ lộ lên mỗi cái đầu, cho nên viên mục giã và đoàn phong đều không hành động hấp tấp. Bọn họ nhất định phải chờ con quái vật nhỏ bò hẳn ra ngoài mới ra tay. Có lẽ con quái vật nhỏ này bị khói hồn đến mức hai mắt giản ruộn nước mắt, nên không phát hiện ra có hai người ngồi trên cây. Kết quả, khi nó vừa rút chân ra khỏi hốc cây, thì cảm giác có thứ gì đó phù lên đầu. Lúc này nó muốn chạy thì đã muộn. Người ra tay trước là đoàn phong. Tính cách của anh ta nóng nảy hơn nhiều so với viên mục dã Anh ta phủ áo lên nửa người trên của con quái vật nhỏ. Còn viên mục dã thì dùng áo trong tay, bọc hai cái chân nhỏ không ngừng đạp loạn của nó. Biến cố xuất hiện bất ngờ, khiến con quái vật nhỏ vô cùng sợ hãi. Nó không ngừng dãy giụa kịch liệt, nhưng bị hai người đàn ông to khỏe giữ chặt, nên không thể động đậy. Đoàn phong vốn không muốn bắt sống con quái vật nhỏ này, nên ra tay cũng không nương nhẹ. mỗi lần anh ta thấy con quái vật nhỏ dãy rủa, tay lại dùng thêm lực. Viên Mục Giã thấy thế sợ hãi kêu lên: Anh đừng có bóp chết nó đấy. Nghe Viên Mục Giã nói vậy, lực tay của Đoàn Phong mới dần thả lỏng, mà lúc này con quái vật nhỏ dường như cũng biết mình dãy rủa thế nào cũng vô ích, nên toàn thân vô lực, không lộn xộn nữa. Viên Mục Giã nhanh chóng lấy ba lô màu đen ra, nhét cả con quái vật và đống áo vào trong ba lô. Lúc viện mục dã và đoàn phong trèo từ trên cây lê xuống, con quái vật nhỏ trong ba lô đã không còn cơ quậy nữa. Để ngăn nó chạy trốn, đoàn phong còn bỏ hết đồ trong ba lô của hắc nhiễm ra, ấn cản nó và cái ba lô đen vào trong đó. Đường xuống núi sau đó vô cùng thuận lợi, còn tiến sĩ Lâm đang nóng lòng chờ đón con quái vật thì đã mang người đến chỗ quản lý của khu thắng cảnh đứng chờ. Đoàn đón tiếp hùng hậu long trọng đến mức khiến người số 54 cạn lời. trưởng khai phản nàn Mẹ Tốc độ này của Lão Lâm sau trước giờ chưa từng thấy anh ta nhiệt tình tiếp đón chúng ta như thế nhỉ? Đoàn Phong hử lạnh, Cậu tự xem lại mình đi, còn đi tranh sùng với một con quái vật. Lão Lâm tiếp đón cậu lòng trọng như thế làm cái gì? Không phẫu thuật cũng không làm tiêu bản được. Cũng không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý hay không nhưng viên mộc dã có cảm giác sau khi Đoàn Phong nói xong câu đó bà lô sau lưng cậu rõ ràng động đậy. Xem ra con quái vật nhỏ này có thể hiểu tiếng người. Chuyện này cuối cùng được kết luận là tự sát lây nhiễm, cũng chính vì sự kiện này đã thu hút rất nhiều du khách có khuynh hướng tự sát nghe danh mà đến. Mặc dù người số 54 biết lời giải thích này có phần cưỡng ép, nhưng dù sao, sau này sẽ không còn chuyện tương tự như thế xảy ra nữa, nên cho dù lý do có khiến cưỡng thế nào, cũng không ai có thể chứng minh nó không phải sự thật. Khi lão lầm được tận mắt nhìn thấy con quái vật nhỏ, anh ta chỉ hận không thể ôm hôn nó, anh ta líu cả lưỡi, Nói, đây là sinh vật đẹp nhất Mà tôi từng thấy đấy Người số 54 nghe cậu này xong Đều có biểu cảm buồn nôn Đoàn phòng nhìn mặt con quái vật nhỏ nhăn nhau như một lão già Toàn thân có mấy cộng lông lơ thơ Còn cả làn da xám xanh như chuột kia nữa Thực sự không nhịn được chửi bậy Lão lầm, anh nói thứ này đẹp à Mắt anh mù rồi à Người số 54 chúng tôi có ai mà không đẹp hơn nó Tiến sĩ lầm hử một tiếng Cậu thì biết cái gì Tôi đây là thấy nét đẹp của nó Từ góc độ khoa học Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một sinh vật thần kỳ như vậy Mà quan trọng nhất Chính là nó vẫn còn sống Đoàn phòng thấy anh ta hưng phấn Cứ như thể vừa trúng số độc đắc Thì chán nản lắc đầu Cứ như chưa từng ra ngoài Và chạm xã hội vậy Ngày thứ hai sau khi người số 54 Quay trở lại nhà khách của khu thắng cảnh Thì đội cứu hộ lên núi cùng đại quân Đã đưa thi thể Trần Bình quay về Về việc thi thể Trần Bình không mặc quần áo, được giải thích rằng anh ta đã tự mình cởi ra, ngụ ý người muốn tự sát sẽ không muốn mang theo bất cứ sự ràng buộc nào của cuộc sống này nữa. Đối với lời giải thích ấy, viên mục giã và đoàn phong đều cảm thấy buồn cười, bởi vì những thứ ràng buộc Trần Bình đều đã bị đoàn phong ném vào trong thùng rác của nhà khách ở khu thắng cảnh rồi. Vì phải mang theo con quái vật nhỏ kia, cho nên người số 54 và tiến sĩ Lâm không đi cùng nhau. Tiến sĩ Lâm và đội nghiên cứu khoa học của anh ta đưa con quái vật nhỏ lái xe đi trước. Anh ta đặt con quái vật nhỏ vào một hộp thủy tinh được chế tạo đặc biệt. Như vậy sẽ tránh được việc người nhìn thấy nó bị nó điều khiển trí óc. Còn nhóm viên mục giả thì đến thế nào về thế ấy? Vì trong xe của lão Lâm đã được chia chỗ riêng cho từng người, không chờ chỗ cho họ ngồi. Hôm bọn họ rời đi, Lông Ngọc Sơn đưa bọn họ ra sân bay. Anh ta cảm thấy rất có lỗi vì hành động của A Mộc. Anh ta không thể ngờ, người bạn chơi với mình từ nhỏ lại trở thành người như vậy. Về phần tội ác của A Mộc, lúc trước đoàn phong nói gì, cậu ta bị nhận nguyên như vậy. Chắc cậu ta cũng nhận ra thần mà mình thờ phụng đã tiêu vong. Cho nên từ nay về sau, cậu ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vài ngày sau, viên mục dã và đoàn phong lái xe đến quê của người duy nhất còn sống sau khi nhảy núi tự sát, từ lỗi. Vì người này sống ở xa, chưa biết chuyện đã xảy ra. Cho nên bọn họ muốn đến gặp anh ta cũng coi như cho anh ta một sự giải thoát. Sau khi gặp người nhà Từ Lỗi, Đoàn Phong nói dối rằng hai người họ là bạn cũ của Từ Lỗi, nghe nói anh ta gặp chút chuyện nên mới muốn đến thăm, lần này nhân tiện bọn họ đến để công tác, bèn dành chút thời gian đến xem tình hình của Từ Lỗi. Sau khi Từ Lỗi xảy ra chuyện, những bạn bè đồng nghiệp trước đó bày tỏ sự thông cảm cũng đã không còn xuất hiện nữa, cho nên sự xuất hiện của Đoàn Phong và Viên Mục dã Khiến trả mẹ từ lỗi rất vui mừng. Mẹ từ lỗi đau đớn nói Tình hình của tiểu lỗi bây giờ lúc tốt lúc xấu. Vợ nó tháng trước đã nộp đơn ly hôn ra tòa. Bây giờ tiểu lỗi thành như vậy. Chúng tôi cũng không muốn làm khổ nó. Ly hôn thì ly hôn. Viện mục giã an ủi bà ấy. Cô à, cô đừng lo. Cháu tin là từ lỗi nhất định sẽ khỏe lại thôi. Tình trạng của anh ấy bây giờ chỉ là tạm thời. Chờ sau khi anh ấy hồi phục. hai người cứ thuận theo ý anh ấy, chỉ cần anh ấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi. Mẹ từ Lỗi nghe vậy thì ngẩn người, dường như bà ấy không thể ngờ Viên Mộc Dã sẽ nói vậy. Bà ấy bèn kéo tay Viên Mộc Dã. Cậu bé tốt, xem ra các cháu đúng là bạn tốt của Tiểu Lỗi. Cháu nói đúng. Bây giờ chúng tôi đã nghĩ thông rồi, chỉ cần Tiểu Lỗi có thể bình phục, chuyện kia chúng tôi sẽ làm theo ý nó. Sau đó. mẹ từ lỗi dẫn hai người viên mộc giả đến phòng bệnh của từ lỗi. bọn họ vừa đi vào đã thấy một người đàn ông có khuôn mặt tái nhợt đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới, dường như không hề có chút phản ứng nào với hai người xa lạ vừa bước vào phòng. có lẽ bởi vì câu nói đúng chỗ của viên mục giả đã khiến mẹ từ lỗi vô cùng tin tưởng bọn họ, thậm chí còn để bọn họ ở lại riêng trong phòng, hy vọng bọn họ có thể khuyên nhủ được con trai mình để con mình sớm tỉnh lại. Sau khi mẹ Từ Lỗi đi ra ngoài, Từ Lỗi từ từ quay đầu lại, không nói câu nào, nhìn viên mục giả và đoàn phong. Nói thật, ánh mắt của Từ Lỗi có sự trầm trầm rất khó chịu. Dưới cái nhìn chăm chú đó, không mấy người không run rẩy trong lòng. "Từ Lỗi, anh bây giờ hồi phục thế nào rồi?" Viên mục giả nói một câu khách sáo, thứ nhất là muốn thăm dò xem anh ta có giả điên hay không, thứ hai là vì viên mục giả nghe được Mẹ tử lỗi chưa đi xa hẳn. Cho nên, dù bà ta nghe thấy câu này, cũng không phát hiện ra điều gì. Tử lỗi nhìn họ một lúc mới từ tốn nói, hình như tôi không quen hai người. Viên mục Dã cười bảo, đương nhiên, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Tôi giới thiệu một chút, tôi tên viên mục Dã, đây là bạn tôi đoàn phong, chúng tôi vừa từ núi Kim Tuấn chạy đến đây. Tử lỗi nghe xong thì biến sắc, Dường như anh ta rất mẫn cảm Về bà chữ núi kìm tuấn Tôi không biết các anh đang nói gì Tôi không biết, tôi chẳng biết gì hết Viên mục giả thi tử lỗi Đang dần mất kiểm soát cảm xúc Bèn vội vàng nói với anh ta Anh đừng sợ, hôm nay chúng tôi đến Là để nói cho anh biết Những thứ được gọi là sơn thần kia đã chết rồi Anh có thể sống cuộc sống của mình Không phải vấn vương với quá khứ đau khổ nữa Nhất thời từ lỗi không hiểu ý Trong lời nói của viên mục giả Đoàn phòng thấy anh ta vẫn chưa hiểu thì nói thẳng. Những quái vật có khả năng khống chế đầu óc anh đã bị chúng tôi giết chết. Từ nay về sau anh được giải thoát rồi. Từ lỗi không tin. Bọn chúng nguy hiểm như vậy. Sao các anh có thể giết được chúng chứ? Viện mục giả thầm nghĩ trong lòng. Đúng là thứ trói buộc ý chí của một người chính là bản thân họ. Cho dù những con quái vật có thể điều khiển anh ta không còn nữa. Nhưng trong lòng anh ta vẫn luôn có sự sợ hãi với chúng. Nghĩ đến đây, viên mục giã nhẹ nhàng nói Cho dù anh có tin hay không thì đây vẫn là sự thật. Lần này, chúng tôi đến là muốn nói cho anh biết kết quả để anh không phải sống khổ sở như vậy nữa. Lúc này, tự lỗi mới hoàn toàn tin tưởng viên mục giã. Trong nháy mắt, anh ta không còn chút sức lực ngồi bệt xuống giường, miệng lầm bẩm: Tôi tự do rồi. Cuối cùng tôi cũng tự do rồi. Sau đó họ trò chuyện thêm viên mục giã mới biết Khi tử lỗi lên đỉnh Lạc Hà, đúng là vì muốn tự sát. Có người nói anh ta bị u uất cũng được, nghi quẩn cũng được. Tóm lại anh ta là người duy nhất thực sự muốn tự sát trong số những du khách đã nhảy xuống vách núi kia. Mặc dù viên mục giả không hỏi lý do khiến từ lỗi chọn tự sát, nhưng qua lời kể của anh ta không khó để nhận ra. Anh ta đã quá mệt mỏi với cuộc sống giả tạo, ngày ngày phải giả làm một người con hiếu thảo, một người chồng tốt. Nhưng chỉ anh ta tự biết Đó không phải là từ lỗi thực sự. Hôm đó, viên mục giả đoàn phòng và từ lỗi trò chuyện rất lâu. Trong lúc đó mẹ của từ lỗi đã định đi vào mấy lần, nhưng đã lâu rồi không thấy con mình nói chuyện nhiều như thế, nên lại lặng lẽ rời đi. Qua lần nói chuyện đó, viên mục giả cảm thấy từ lỗi đã từ bỏ suy nghĩ muốn tự sát, Bởi vì sau lần này, từ lỗi cảm thấy mình đã được sống lại một lần nữa. Hẳn anh ta sẽ dùng cơ hội này để được sống là chính mình. Trước khi đi, viên mục giã nói với từ lỗi. Chà mẹ anh rất yêu anh. Qua chuyện lần này, họ cũng đã nhận ra, có anh mới là điều quan trọng nhất. Không có anh, tất cả những thứ khác đều không có ý nghĩa. Cho nên, tôi hy vọng anh có thể vì bọn họ mà sống thật mạnh khỏe, sống một cuộc sống thực sự là mình. từ lỗi tươi cười, sau đó thoải mái nói. Cảm ơn các anh đã vì tôi mà đến đây. Trên đường về, đoàn phong tò mò nói. Cậu nói xem. tên từ lỗi này muốn thứ gì có thứ đó vì sao hắn lại không muốn sống nữa chứ viền mộc dã cười bảo từ khi nào anh trở nên nhiều chuyện như thế rồi đoàn phòng nói cái này xấu có thể gọi là nhiều chuyện đây chỉ là tò mò thôi hiểu không cậu nghĩ xem cuộc sống của từ lỗi bây giờ là mơ ước của bao nhiêu người trẻ chứ có nhà có xe công việc ổn định lương cao trên có cha mẹ dưới có vợ con có bao nhiêu người cố gắng cả đời chỉ vì những thứ đó hả nhưng vì sao anh ta vẫn muốn tự sát thật không biết rốt cuộc là vì cái gì về Mộc giã nhớ mày nói còn có thể vì cái gì chứ anh thử suy nghĩ xem như thế nào mới khiến một người hoàn toàn phủ định chính mình thật ra khi nãy anh ta đã thể hiện rất rõ rồi anh ta đang không sống thật với chính mình tất cả những điều tốt đẹp kia chỉ là ngụy trang mà thôi Đoàn Phong suy nghĩ rồi bừng tỉnh. Phủ định bản thân. Chẳng lẽ anh ta là gai Viên mục giã gật đầu. Đúng thế. Cho nên anh ta mới nói tất cả những thứ anh ta đạt được. Chỉ là để ngụy trang cho dáng vẻ thực sự của mình. Chứ không phải làm mình. Từ thái độ của mẹ anh ta có thể thấy. Cha mẹ anh ta đều biết vấn đề của con trai mình. Nhưng vì vẫn mang nặng tư tưởng cũ. Cho nên bọn họ không chấp nhận con người thật sự của từ lỗi. Đoàn Phong hỏi, nếu vậy cũng không khó để hiểu vì sao từ lỗi đau khổ đến mức nghĩ đến cái chết. Có điều chắc không phải ai cũng sẽ giống như anh ta chứ. Viên mục giã nhún vai, "Đương nhiên, điều này chủ yếu phụ thuộc vào khả năng chịu đựng áp lực của từng người. Trước kia tôi đã từng gặp tình huống tương tự trong một vụ án, có điều người kia đã hơn 50 tuổi, người trong nhà vẫn không hề biết khuynh hướng giới tính thực sự của ông ta." Làm người đôi khi phải rất dũng cảm Mới có thể sống là chính mình Đoàn phòng lắc đầu Hành vi giấu diễm bản chất của mình Để kết hôn với người khác hơi thất đức Viện mục giã nói Cũng không hẳn Hơn nữa bây giờ những người kiểu này Cũng không phải số ít Sau khi hai người quay lại thủ đô Tiến sĩ Lâm cũng đã chuyển con quái vật nhỏ kia Đến trung tâm thí nghiệm Qua nghiên cứu Lão Lâm phát hiện ra khả năng điều khiển ý thức của nó rất đáng sợ gần như ngang bằng với vị đàn anh từ trên trời rơi xuống của viên mục giã. Viên mục giã không có hứng thú với những chuyện này bởi vì ngay đêm cậu quay trở lại thủ đô đã nhận được điện thoại của tử lệ. Anh ta nói là vớt đồng một bộ hài cốt ở khu vực biển nơi Diệp Diễn Nguy xảy ra chuyện. Cảnh sát tìm thấy điện thoại của Diệp Diễn Nguy trong quần áo thi thể. Viên mục giã cùng tử lệ chạy xe ngay trong đêm đến cục cảnh sát địa phương. Khi hai người họ đến nơi, Cảnh sát triệu phụ trách vụ án đã chờ sẵn ở cổng. Dù sao, khi đó Diệp Diễn Nguy đến hỗ trợ rồi xảy ra chuyện, cho nên chuyện này rất quan trọng đối với cục cảnh sát. Từ đó đến giờ, họ vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm thi thể nhân viên mất tích. Cảnh sát triệu nói, thi thể này được tìm thấy trong vùng biển cách đó mười mấy hải lý, bị một chiếc tàu đánh cá đi ngang qua phát hiện ra. Bọn họ nhìn thấy trên quần áo của thi thể có viết chữ police. cho rằng đây có thể là thi thể của cảnh sát rơi xuống biển mất tích lúc trước nên đã lập tức báo cho cảnh sát. Nhưng vì thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng nên cảnh sát không có cách nào xác nhận thân phận thực sự của thi thể này. Đến tận khi họ sắp xếp lại quần áo của thi thể mới tìm thấy một chiếc điện thoại trong túi áo nạn nhân. Sau khi được bộ phận kỹ thuật khôi phục, phát hiện chiếc điện thoại di động này thuộc về pháp y đã mất tích Diệp Dĩ Nguy. Viên mục dã nghe đối phương nói xong tình hình Như mày hỏi, không làm kiểm tra ADN à? Cảnh sát triệu nói, có làm, trước mắt đã loại bỏ khả năng là những cảnh sát mất tích khác chỉ có pháp y diệp là không thể loại trừ. viên mục giã không hiểu, có ý gì, kiểm tra ADN cũng không thể xác định có phải diệp dĩ nguy hay không sao? Cảnh sát triệu khó xử nói, mọi người cũng biết, kiểm tra ADN cần đối tượng để so sánh. Nhưng bây giờ chúng tôi không tìm được người có thể tiến hành so sánh ADN với pháp y Diệp. Viện Mộc giã không tin nổi, nhìn tử lệ. Sao lại như thế được? ADN của Diệp Dĩ Nguy không được lưu trữ trong ngân hàng dữ liệu của cảnh sát sao? Hai tay tử lệ xoắn vào nhau. Bình thường, khi nhân viên cảnh sát nhậm chức sẽ được lưu giữ ADN. Nhưng khi Diệp Dĩ Nguy được phân đến cục chúng tôi, thì chúng tôi tưởng rằng chỗ làm cũ của cậu ta đã lưu trữ. Nhưng đến khi chúng tôi liên hệ mới biết Đơn vị cũ của cậu ta lại tưởng là chúng tôi sẽ lưu, thế nên cả hai nơi đều không có ADN của Diệp Dĩ Nguy. Khi nghe thấy vậy, viên mục giã rất tức giận, nhưng nghĩ lại cậu cảm thấy có thể đây là hành động cố ý của Diệp Dĩ Nguy, cho nên bây giờ có cha đến cùng cũng không để làm gì. Hơn nữa, vấn đề là bản thân Diệp Dĩ Nguy là cô nhi, mẹ ruột chết sớm, cha đẻ thì không rõ, không còn liên hệ với những người thân khác. cho nên không có cách nào để so sánh ADN được. Bởi vậy, cảnh sát khu vực mới muốn tử lệ và viên mục giã tự mình đến kiểm tra thi thể. Nhờ vậy, có thể thông qua đặc điểm nhận dạng nào đó trên cơ thể để xác định xem thi thể này có phải Diệp Dĩ Nguy hay không. Lúc đầu, viên mục giã cho rằng có thể để bọn họ đến nhận xác thì chứng tỏ thi thể của Diệp Dĩ Nguy vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khi nhìn thấy di hài trong nhà xác, hai người đều ngẩn người. Đầu tiên, thi thể này đã trương phình. da căng phòng như sắp vỡ ra vì bị ngâm trong nước biển nên không hoại tử nhiều. Có điều, mặt mũi và tay chân đều đã bị cá gặm sạch. Thi thể hư hại đến mức độ này thì đừng nói là viên mục giã và tử lệ ngay chính Diệp Dĩ Nguy có khi cũng không nhận ra được đây có phải mình hay không. Tử lệ xòa hai tay vào nhau biểu cảm vô cùng bất lực. Thật ra, theo logic phân tích thông thường thi thể này 100% là Diệp Dĩ Nguy. Nhưng cảnh sát kết án phải có chứng cứ anh không thể chỉ vì một chiếc điện thoại trên thi thể mà kết luận đó là Diệp Dĩ Nguy được. Nhớ đâu không phải thì sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Điện thoại là đồ vật cá nhân. Hơn nữa vụ nổ đó xảy ra bất ngờ. Thử hỏi trong lúc hỗn loạn đó, Diệp Dĩ Nguy có thể nhét điện thoại của mình vào túi người khác được không? Vì mục dã nhìn thi thể kia mà không rõ cảm xúc trong lòng mình là gì. Muốn nói đó không phải là Diệp Dĩ Nguy. Nhưng từ trước tới giờ Cậu không bao giờ làm được việc lừa mình dối người Có điều trong lòng cậu Vẫn không nguyện ý tin tưởng Thi thể thảm thương đến mức này Lại là anh chàng đẹp trai Ừa sạch sẽ Diệp Dĩ Nguy Trong lúc viên mục giã và tử lệ Không biết phải làm thế nào Thì viên mục giã đột nhiên nhớ ra Trên chân trái của Diệp Dĩ Nguy có một vết dẹo Tuy rằng thi thể này đã bị phá hủy Đến mức không nhìn rõ hình dáng ban đầu Nhưng có thể vết dẹo vẫn còn Cuối cùng Cả viên mục giã và tử lệ và nhân viên pháp y trực bàn cùng xác nhận lại và nhất trí cho rằng chân trái của thi thể này, ngoại trừ vết cá gặm, thì không có bất kỳ vết sẹo nào. Trên đường về, trong lòng viên mục giã có đủ loại cảm xúc. Mặc dù cuối cùng đã kết luận được thi thể này không phải Diệp Dĩ Nguy, nhưng ai có thể chắc chắn Diệp Dĩ Nguy may mắn hơn người này chứ? Tử lệ thấy viên mục giã không nói câu nào thì an ủi cậu. Không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Chúng ta phải nghĩ về mặt tích cực. Nhỡ đầu cậu ấy được thuyền đánh cá đi ngang qua cứu thì sao? Viên mục giã thở dài. Không chết, vì sao không trở lại? Tử lệ tiếp tục nói bừa. Có lẽ cậu ta bị mất trí nhớ. Viên mục giã lắc đầu chán nản, nói. Sao anh không bảo anh ấy biết bay luôn đi? Nhưng tử lệ lại nói bằng giọng không tán thành. Tóm lại. Ngày nào chưa nhìn thấy sát Thì ngày đó không thể xác định Tiểu Diệp không còn Hơn nữa tôi luôn cảm thấy Việc chiếc di động của cậu ấy xuất hiện Trên thi thể kia không phải là trùng hợp Trong này nhất định có chuyện gì đó Viên mục giã trầm giọng nói Có chuyện Có thể có chuyện gì chứ Từ lệ lắc đầu Tôi mà biết được thì chẳng phải đã biết hết mọi chuyện ư Có điều Nếu điện thoại di động này là của Tiểu Diệp thì sao nó lại vô duyên vô cớ chạy vào túi người khác chứ? Viên mục giã nghe vậy lấy chiếc điện thoại bọc trong túi đựng chứng cứ ra. Mặc dù nó đã bị ngâm trong nước biển một thời gian, nhưng bây giờ đã được cảnh sát kỹ thuật sửa lại. Sau khi khởi động máy, màn hình điện thoại chỉ có một màu xanh lam. Trong điện thoại, trừ những phần mềm cần thiết thì không hề có áp giải trí nào. Viên mục giã không khỏi thầm nghĩ, Diệp Dĩ Nguy đúng là một người tẻ nhạt giống như mình. Sau đó, Viên Mộc Dã mở một tài liệu trong điện thoại, nhìn thấy trong đó có mấy bức ảnh cậu chụp chung với Diệp Dĩ Nguy. Nhìn thấy mấy bức ảnh này, cảm xúc đè nén rất lâu trong lòng Viên Mộc Dã đột nhiên bùng lên, khiến hốc mắt cậu dần ướt đẫm. Thấy Viên Mộc Dã không ổn, Từ Lệ bèn dừng xe ở vệ đường an ủi cậu. Người anh em, không đến mức thế chứ. Tôi biết tình cảm của cậu và Tiểu Diệp rất tốt, nhưng thi thể này không phải là Tiểu Diệp mà, để là chuyện tốt, đúng không?" Mọi chuyện cứ nghĩ theo hướng tốt đi. Đừng bị quản quá. Viên mục giã nhắm mắt lại, dựa người vào ghế phụ. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại di động kìa. Dầu dĩ nói. Anh tử, anh không biết đâu. Một giây trước khi xảy ra chuyện, chúng tôi còn đang gọi điện thoại. Vốn dĩ mọi thứ đều ổn cả. Sao đột nhiên lại phát nổ chứ? Tôi còn rất nhiều lời chưa kịp nói rõ ràng với anh ấy. Sao anh ấy lại có thể chết như vậy? Kỳ thật tử lệ biết. Viên mục giã chỉ cần một nơi xả cảm xúc. Ai cũng nói, đàn ông không dễ rời nước mắt, nhưng đè nén mãi cũng không hay. Khóc ra được là chuyện tốt. Viên mục giã khóc mãi rồi đột nhiên dừng lại. Sau đó cậu vội vàng mở lại lịch sử của gọi trên điện thoại di động và sức người ngay tại chỗ. Tử lệ thấy biểu cảm của viên mục giã là lạ, nên vội hỏi, cậu phát hiện điều gì? Viên mục giã nặng nề đáp. Chiếc điện thoại di động này có vấn đề. Tử lệ hơi giật mình. Điện thoại di động có vấn đề ư? Có vấn đề gì? Viện mục giã đưa điện thoại cho tử lệ. Lúc Diệp Diệp Nguy xảy ra chuyện, anh ấy đang gọi điện thoại cho tôi. Nhưng tại sao lịch sử của gọi lại không có gì cả? Còn nữa, nếu lúc đó anh ấy đang nói chuyện điện thoại di động với tôi, vậy tại sao điện thoại di động của anh ấy lại chạy đến túi quần của người khác? Một loạt câu hỏi như súng liền thành của viện mục giã làm tử lệ cứng hỏng. Anh ta xem lịch sử của gọi trong điện thoại di động. Và nói, có lẽ, có thể là bởi vì điện thoại di động bị ngâm nước quá lâu, cho nên vài số liệu không thể nào khôi phục được. Viên mục giã lắc đầu, nhưng anh giải thích chuyện điện thoại di động chạy vào túi người khác sau khi phát nổ như thế nào đây? Lúc này đây tử lệ cũng không trả lời được. Viên mục giã lấy lại điện thoại di động trong tay anh ta, sau đó kiểm tra tỉ mỉ một lượt. Phát hiện, mặc dù nó cùng hiệu và kích cỡ với điện thoại di động mà Diệp Dĩ Nguy dùng, Nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Trở lại thủ đô, viên mục giã chạy về số 54 ngay trong đêm, dựng tảng nam nam vào hắc nhiễm đã ngủ dậy. Nhờ bọn họ kiểm tra kỹ càng, có phải chiếc điện thoại di động này có một vài số liệu chưa được khôi phục thành công hay không? Vừa nghe nói chiếc điện thoại này là của Pháp Y Diệp, tất nhiên tảng nam nam biết tầm quan trọng của nó. Vì thế cô ấy chẳng nói lời thừa, mà kết nối điện thoại vào máy tính của mình, bắt đầu kiểm tra cẩn thận. Tẳng Nam Nam phụ trách phần mềm, còn Hoắc Nhiễm chịu trách nhiệm phần cứng. Dưới sự trùng sức hợp tác của hai người họ, cuối cùng họ đã tìm ra vấn đề của chiếc điện thoại di động này. Viên mục giã giật mình. Cái gì? Chiếc điện thoại di động này không phải là của Diệp Dĩ Nguy? Tầng Nam Nam gật đầu. Tôi và Hoắc Nhiễm đã dùng hết tất cả các cách có thể sử dụng. Cuối cùng, phát hiện số liệu bên trong chiếc điện thoại di động này là vừa được nhập vào mấy ngày thôi. Hơn nữa, còn là một chiếc điện thoại di động hoàn toàn mới hoặc nhấm ở cạnh viết ra giấy một dãy số đây là số seri của điện thoại tôi kiểm tra rồi chiếc điện thoại di động này được xuất xưởng chưa đầy 3 tháng cơ bản không thể nào là chiếc mà pháp y diệp vẫn sử dụng sau khi có được đáp án này trong lòng viên mục giả càng mờ mịt thêm nếu chiếc điện thoại di động này không phải của diệp dĩ nguy vậy là ai đã nhập số liệu chuyển điện thoại của anh ta vào rõ ràng mục đích duy nhất của đối phương làm như vậy là hy vọng mọi người cho rằng cây sắc kia chính là Diệp Dĩ Nguy nhưng mục đích đằng sau chuyện này lại là gì đây chẳng lẽ bản thân Diệp Dĩ Nguy giả chết hay sao nhưng suy nghĩ này đã bị viên mục giã phủ định rất nhanh bởi vì lúc ấy vụ nổ tới quá đột ngột dựa vào phản ứng của Diệp Dĩ Nguy ở trong điện thoại không khó để nhận ra anh ta không hề biết trước sẽ xảy ra vụ nổ trong lúc nhất thời viên mục giã thấy hơi đau đầu Dường như sự việc đang trở nên khó bị phân biệt hơn. Đối phương là ai, làm như vậy có mục đích gì? Nhưng có một điều mà Viên Mục Dã càng ngày càng chắc chắn, thứ đối phương cố hết sức muốn che giấu, có lẽ chính là sự thật Diệp Dĩ Nguy vẫn còn sống. Tuy nhiên, trước mắt những manh mối mà Viên Mục Dã có thể điều tra ra thật sự có hạn, trừ chiếc điện thoại di động này, dường như chẳng có gì khác. Mà sau khi tăng 5 năm, tra đến số seri của điện thoại di động thì phát hiện chiếc điện thoại này vốn không được bán ra ở trong lãnh thổ nước S cho nên về cơ bản không thể điều tra ra nó được ai bán đi bởi vì manh mối đến đây bị đứt đoạn cho nên viên mục dã không nói chuyện này cho tử lệ biết không phải cậu không tin tưởng tử lệ mà là có rất nhiều chuyện cậu không muốn để nhiều người can dự vào khi còn chưa làm rõ được tình hình đương nhiên viên mục dã làm như vậy chắc chắn là có lòng riêng của mình Cậu sợ nếu điều tra chuyện này đến cùng, vấn đề là ở Diệp Dĩ Nguy, vậy thì cậu không nói với tử lệ sẽ giúp Diệp Dĩ Nguy còn một đường sống để quay lại. Vài ngày sau, số 54 lại có vụ án mới. Bên Ủy Thác lần này là một ông chủ một game sâu đang nổi tiếng ở nước S. Trước đây ông ta đã đầu tư vào một dự án nghiên cứu của Lão Lâm, nên tình cảm giữa hai người bọn họ khá tốt. Nội dung chính của chương trình truyền hình thực tế này là mời một số ngôi sao đến sống trên đảo hoang Đương nhiên chắc chắn là Con nhân viên chuyên nghiệp hướng dẫn cho bọn họ Cho nên về nguyên tắc Sẽ không gặp phải nguy hiểm thật sự gì Hơn nữa Trước đây đã làm mấy kỳ rồi Mặc dù trong lúc quay cũng gặp chút khó khăn Nhưng cuối cùng tất cả đều được phát sóng thuận lợi Ai ngờ khi bọn họ quay đến cuối mùa Đột nhiên đoàn phim lại xảy ra chuyện Tập này được quay Ở một đảo hoang thật sự Sở dĩ nói như vậy là bởi vì mặc dù địa điểm quay phim trước đó cũng là đảo nhỏ, nhưng trên đảo không hoàng vắng, tất cả đều có người ở. Bởi vì trong quá trình quay mấy tập trước, đoàn phim và cơ dân trên đảo đã xảy ra một số sự việc cãi cọ, cho nên cuối cùng nhà sản xuất và tổ đạo diễn bàn bạc, đầu óc nóng lên, đi tìm một hòn đảo hoàng đúng nghĩa. Lúc đầu vẫn quay bình thường, không xảy ra chuyện gì. Mãi cho đến khi đoàn phim tiến hành quay buổi đêm, việc lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp. Ban đầu là một vài con vật nhỏ mà đoàn phim nuôi, như gà, chó, đột nhiên bắt đầu trở nên nôn nóng không yên. Sau đó, khi vài nhân viên chủ chốt đi ra nơi gần đó nhặt củi nhóm lửa, không biết là ai lại nhặt về một khúc xương. Mà lúc ấy, một nhân viên đạo cụ trong đoàn phim vừa liếc mắt đã nhận ra ngay, đó là xương người... Điều này khiến mấy ngồi xào sợ hãi không chịu quay nữa, mấy người bọn họ nhất quyết đòi ngồi thuyền đi về bằng được. Lúc ấy, tổ đạo diễn liên tục ngọt nhạt khuyên bảo, dù gì đây cũng là đảo hoang, có một hai khúc xương người cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà mấy ngồi xào kia thật sự sợ hãi, vì thế họ đành đề nghị tạm thời hủy bỏ cảnh quay ban đêm, để mọi người nghỉ ngơi một đêm trước đã, chờ bọn họ ổn định lại cảm xúc, rồi lại quay tiếp theo kịch bản. Rằng co đến mức này, người của tổ đạo diễn cũng chỉ đành đồng ý yêu cầu của các diễn viên và bọn họ kết thúc công việc quay phim trong ngày. Ai ngờ vào ngay lúc này, trong phòng của một nữ ngôi sao lại xảy ra chuyện rất đáng sợ. Bình thường, những chương trình truyền hình thực tế kiểu này đều sẽ quay mấy cảnh ngôi sao đi ngủ, nhưng tuyệt đối sẽ không quay toàn bộ quá trình. Dù sao ngôi sao cũng là người, lỡ đầu quay phải cảnh đánh giấm linh tinh gì vào. Thì không hay, cho nên trong tình huống bình thường, tổ làm phim đều sẽ quay bù mấy cảnh ngôi sao trước khi ngủ và sau khi tỉnh lại. Lúc này có 6 ngôi sao ra đảo ghi hình, 4 nam, 2 nữ, bàn đêm. Khi một ngôi sao nữ tên Lisa đang quay vài cảnh trước khi ngủ, thì đã xảy ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Lúc ấy, một nhân viên quay phim tình mắt phát hiện hình như ở trong một góc phòng của Lisa có một người đứng. Trong thân hình chắc chắn là đàn ông. Chiều cao khoảng 1m75 Bởi vì thân hình hắn gầy ốm Bởi vậy có thể dễ dàng núp trong bóng khuất Nhưng hắn trốn được mắt người Chứ không trốn khỏi camera hồng ngoại Trở nên bị nhân viên quay phim phát hiện dễ như trở bàn tay Rõ ràng người này không phải nhân viên tổ làm phim Bởi vì trong tình huống ngày lúc đó Bất cứ nhân viên nào cũng không nên xuất hiện ở vị trí kia Dù sao đây cũng là đào hoang Ngày thường không có một bóng người Đột nhiên nhảy ra một người xả lạ Quả là hơi khiếp Vì thế mấy nhân viên nhanh chóng đến gõ cửa Lisa nghe thấy tiếng gõ cửa Bèn vội vàng ra mở Còn tưởng là vị trí máy quay trong phòng mình Xảy ra vấn đề Kết quả mở cửa ra lại được báo rằng Trong phòng cô có người khác Lúc đầu Lisa còn không tin lắm Phòng chỉ lớn bằng tầng ấy Có người khác hay không Mà cô không biết hay sao Kết quả khi cô nàng dẫn mấy người nhân viên nam vào phòng kiểm tra lại Phát hiện, ở ngay cạnh ngăn tủ, thật sự có hai dấu chân bùn. Trong kích cỡ, chắc chắn là một người đàn ông. Đối với bất cứ người phụ nữ nào, đây đều là chuyện đáng sợ. Lisa bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, có nói gì cũng không chịu ngủ ở căn phòng kia nữa. Xét đến vấn đề an toàn, đoàn phim xếp cô ở chung một phòng với một sao nữ khác là Tô Phi. Mặc dù đã tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng chuyện này lại phủ một tầng bóng ma trong lòng cả đoàn. Một đêm ngủ ngon giấc, sáng sớm hôm 6, nhân viên tổ làm phim cứ dậy tiến hành quay phim như bình thường, nhưng khi bọn họ mở máy quay trong phòng hai sao nữ, thì phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Phi, không biết Lisa đã chạy đi đâu. Ban đầu, mọi người đều cho rằng Lisa đi vệ sinh, dù sao trước đây chỗ này cũng là đào hoang, bởi vậy những phòng ốc hiện giờ đều được dựng tạm, cơ bản cũng không có điều kiện lắp toilet trong mỗi phòng. Do đó, vệ sinh được xây riêng ở một phòng, thậm chí còn chẳng phân chia nam nữ. Nhưng mãi đến khi tất cả ngôi sao đều dậy hết, chuẩn bị bắt đầu nấu cơm sáng, cũng không thấy Lisa trở về. Lúc này người của tổ đạo diễn cảm thấy sự việc có điểm bất thường, vì thế nhanh chóng cho nhân viên đi tìm Lisa. Đúng lúc này, phía công ty gọi điện thoại tới dò hỏi tình hình quay, cũng được biết tin hôm trước phòng Lisa có người lạ xâm nhập, và sáng nay Lisa mất tích. Phía công ty cũng rất rốt ruột, sợ Lisa xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới tỷ lệ người xem. Vì thế họ muốn nhanh chóng cử người lên đảo xem rốt cuộc tình hình như thế nào. Kết quả vào ngay lúc này, gần đảo Hoàng đột nhiên có bão nhiệt đới tràn vào. Bây giờ lên đảo vô cùng nguy hiểm, cho nên phía công ty cũng chỉ có thể đợi trước, nói sau. Nhưng cố tình vào ngay lúc này, bọn họ lại bị đứt liên lạc với người trên đảo. Mà trong lần cuối cùng liên hệ, Một nhân viên nói bằng giọng hoảng sợ Lisa chết rồi Sau đó tín hiệu bị gián đoạn Câu nói không đầu không đuôi này Làm phía công ty dối như tơ vò Có người muốn báo cảnh sát Nhưng lại sợ đến khi khôi phục được liên lạc Phát hiện chỉ là một sự hiểu lầm to Đến lúc đó các kênh truyền thông lớn mà đưa tin Không biết sẽ lan chuyển thành ra thế nào nữa Nhưng không báo cảnh sát Lại lo lắng trên đảo Thật sự đã xảy ra chuyện gì đáng sợ Đến lúc đó bọn họ chờ hết bão mới báo cảnh sát Có thể đã muộn rồi Sau khi cân nhắc lợi và hại Ông chủ của công ty giải trí này Để nghĩ có thể nào Nhờ thành viên số 54 cùng ra đảo Với bọn họ không Nếu chỉ là một hiểu lầm Thì tất nhiên là tốt Còn nếu không phải hiểu lầm Có đoàn người của số 54 bọn họ Cũng có thể đối phó với một số chuyện Như vậy công ty có thể dựa vào Sự tiến triển của tình hình Để lựa chọn báo cảnh sát vào lúc nào và công bố tin tức ra bên ngoài vào thời gian nào. Đoàn phòng nghe lão lầm kể rõ sự việc thì tức giận nói đầu óc của đám người này cũng bệnh hả? Xảy ra chuyện không nghĩ cách cứu người trước tiên mà lại nghĩ đến nó sẽ mang lại ảnh hưởng tiêu cực gì cho chương trình. Đúng là giải trí đến chết mà. Lão lầm tỏ vẻ mình cũng không đồng ý với cách làm của đối phương nhưng anh ta cần người ta vì sau này những lúc dự án nghiên cứu khoa học không có tiền còn phải tìm người ta ném tiền qua cửa sổ. Tất nhiên lúc này không tiện làm đối phương mất mặt. Trong mắt lão lầm, chưa chắc sự việc đã nghiêm trọng như công ty giải trí tưởng. Mấy người đoàn phong cùng đi theo ra đảo cũng chỉ là chạy ngang qua sân khấu mà thôi, đối phó một chút chuyện là được. Mới đầu, mọi người của số 54 cũng nghĩ như vậy, nhưng bọn họ lên đảo rồi mới phát hiện sự việc đáng sợ hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của họ. Thậm chí, là đã vượt xa phạm vi có thể đoán trước của họ. Khác với lần trước ra đảo, bởi vì lần này các hành khách không có những ngôi xào nũng nịu nữa, cho nên công ty thuê một chiếc thuyền đánh cá để đưa nhóm viên mục giá cùng bốn nhân viên công ty giải trí đến đảo Hoang. Dù sao cũng là thuyền đánh cá tư nhân, cho nên tất nhiên cũng bớt hạn chế đi rất nhiều. Đoàn phong chuẩn bị trang bị cho tất cả mọi người khá đầy đủ, chỉ có điều so sánh với bốn gã nhân viên còm nhóm kia. Nhóm bọn họ giống như vệ sĩ đi theo thuyền. Cũng may bốn nhân viên này cũng biết lai lịch của số 54 không nhỏ, cho nên toàn bộ hành trình đều nói chuyện khách sáo với họ, thậm chí còn hứa hẹn có thể giúp trường khải và đại quân xin chữ ký của ngôi sao. Mấy người khác không cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, nhất là viên mục dã Trong lòng cậu luôn nghĩ đến bóng người bí ẩn đột nhiên xuất hiện rồi đột nhiên biến mất kia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đoàn phong thấy viên mục Giả đứng trên bong tàu nhìn biển rộng phía xa thì buồn cười nói Sao? Cậu cũng nghĩ đến mấy ngôi sao nữ hả? Viên mục Giả cười lắc đầu Tôi không có tâm trạng nhàn nhã đó Tôi đang nghĩ đến bóng người và dấu chân bùn kia rốt cuộc là thế nào? Đoàn phong gật đầu Tôi cũng cảm thấy bóng người kia có vấn đề rất lớn Trên tài liệu viết rõ là hòn đảo hoang Ngày thường vốn không có người ở Cho nên ở đâu ra bóng người xà lạ chứ? Viện mục giã nhíu mày. Ý anh là bóng người kia có thể là nhân viên của đoàn phim ư? Đoàn phòng cười xấu xa Khả năng này rất lớn. Cậu nghĩ đi. Có mấy sào nữ thích trời bệnh ngồi sao? Không chừng đã đắc tội với nhân viên nào đó. Nửa đêm, người ta vào phòng, muốn hù dọa cô ta một chút mà thôi. Tập 56 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Liều Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.